Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi chương trình Đọc truyện Chị Dầu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày. Và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Mùa Yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng gay cấn của câu chuyện này. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng là gay cấn và ly kỳ.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 Trúc và Trang cúi đầu bật khóc trước người cha già Ông cũng khóc khi phải rời xa hai cô con gái Trúc tạm biệt bố khi ông được chuyên cơ riêng đưa đi Trang lúc này thở dài lên tiếng Chị vẫn giấu bố chuyện em khó có con Chị đã bị rồi, giờ đến mày cũng bị Chị chưa chồng nên còn thoải mái Nhưng còn mày, liệu có thể sống với nhau mà không có con hay không? Em sẽ đi cấy sau khi em thi xong, em nhất định sẽ làm được. Cố gắng lên, nếu có con, em thành bà Hoàng đấy. Em chỉ muốn có một cuộc sống gia đình tròn vẹn, yên ổn bên người ấy thôi. Người ấy đứng chờ rất lâu rồi kia kìa. Sắt và Yumi không dám lên tiếng khi mà Khánh đứng dưới trời tuyết trong chiếc áo choàng dài màu đen. tay đeo găng tay đen đôi môi đỏ lên dưới trời tuyết lạnh. Tuyết lúc này rơi xuống tóc của anh, anh đang đứng ngủ gật. Trúc tiến lại gần, cô nhìn Yumi rồi mỉm cười khi thấy Khánh ngủ gật như vậy. Cô cúi xuống định lấy tóc ngái vào mũi của Khánh, thì anh ta lên tiếng: "Đừng có làm trò trẻ con. Chúng ta về thôi, giật cả mình." Trúc nhìn sau lưng Khánh, cô chợt lắng yên một hồi. Anh ấy là chồng của mình, mình yêu người ấy, thế nên mình phải cố gắng hết sức. Để xứng đáng ở cạnh anh ấy Còn đứng được ra đấy làm gì Có về không Trúc vội vàng chạy tới Ôm choàng vào tay của Khánh Lúc này mà cô gái nằm cạnh Thì ấm phải biết Có đúng không chồng Ai nằm cạnh lúc này cha ấm Nhưng mà cô gái ấm hơn Nhất là những cô gái nào ngực to Xong lại mặc váy trắng mỏng manh chồng nhỏ Ừm, đúng là ấm thật Trúc nghe vậy câu mày đứng lại Khánh mỉm cười và bước đi thẳng Thế thì anh cứ về, gọi cô ta sang mà ngủ cho ấm. Lên xe đi, không tôi về tôi gọi cô ta thật bây giờ. Anh dám. trước lúc này lên xe, mặt mày vụ cô hầm hầm. Tại Việt Nam, Phú đi về xem mặt theo ý của bố. Anh ta đến trước mặt cô gái. Tôi không thích cô, tôi có người yêu rồi. Vậy anh nghĩ rằng tôi thích anh à? Thế thì uống nước nhanh rồi còn về. Nhưng mà bố anh ý, Rất mong cuộc hôn nhân này của chúng ta. Đấy là việc của bố tôi. Còn việc của cô là uống nước cho nhanh, để chúng ta còn về. Anh nghĩ, anh nghĩ anh là ai? Nghe này cô gái, đàn bà qua tay của tôi rất nhiều. Đặc biệt là cái loại gái phẳng lì như cô. À, tôi là tôi không bao giờ duyệt cô. Thế nên, ấy, dù tôi có là ai đi chăng nữa, tôi nhất định không chọn cô. Nói xong, Phú uống hết ly nước rồi đứng dậy phủi áo đi. Cô gái lúc này lại chú ý đến Phú, mặc dù anh ta nói chuyện vô cùng phũ phàng. Trúc vừa trở về thấy Xuân đang đứng chờ cổng. Nhìn thấy Xuân phờ phạc rồi nhìn thấy Trúc. Xuân đang định bước tới thì ngất liếm. Xuân ơi Xuân, mày làm sao thế này? Khánh thở dài khi nhìn thấy Xuân bị ngất. Nắm tay bạn chờ đến khi Xuân tỉnh dậy. Trúc à! Tao mất tất cả rồi. Sao thế? Mày nói tao nghe. Bố tao ở Việt Nam chơi bời vỡ nợ Giờ cả nhà tao đang phải đi trốn. Tao lại gửi tiền đưa ông ấy để đưa cho mẹ. Giờ mới biết bao nhiêu năm qua tao làm việc. Hóa ra ông ấy không đưa cho mẹ tao. Hóa ra ông ấy chơi bời. chúc ơi tao chán quá rồi chúc ơi. Không sao đâu. Mày cứ bình tĩnh. Mày cần gì? Tao giúp mày. Tao có tiền. Xăm thì rồi. Sợ tao không còn tiền để về. Chắc là tao bỏ học thôi. Hâm à, bao nhiêu công sức học tập. Để tao tính cho, mày cứ nghỉ ngơi đi. Tại Việt Nam lúc này, ông Hoàng tát bóp vào mặt của Phú. Thẳng bất hiếu, mày vừa nói cái gì? Con không cưới, con có người yêu rồi. Mày có thì mày phải chia tay ngay. Sự nghiệp nhà này là của ai? Vợ mày phải là người môn đăng hộ đối. Hạnh phúc của con... Xin để cho con tự quyết định. Con không lấy là con không lấy. Thằng ngu này! Ông Hoàng rút dây điện ra vụt Phú. Anh ta đứng yên cúi gằm mặt xuống. Khánh nhận được điện báo bên nhà ông Hoàng đang đánh Phú. Anh Phú đâu rồi anh? Về Việt Nam rồi. Bố tôi muốn anh ấy lấy vợ. Kết hôn sao? Sao có thể? Anh Phú yêu Xuân lắm cơ mà. Đang bị bố đánh vì tội không lấy vợ. Nói chung là Xuân không phù hợp. Thế nào là không phù hợp chứ? Cô ấy đối với anh Phú không thuộc cùng một đẳng cấp. Không thể nào hòa hợp với nhau. Nói như anh ấy, thì em và anh cũng không thuộc đẳng cấp với nhau. Chính xác là như vậy còn gì? Thế thì tại sao anh không chia tay đi? Chót rồi. Làm sao mà chia tay được? Anh... Chúc quay đi. Khánh bước tới ôm trầm lấy cô từ phía sau. Nay ăn sớm rồi nghỉ ngơi sớm nhá. Thôi... Không dám ăn nằm với người khác đẳng cấp đâu. Trúc đầy Khánh ra rồi chạy ra ngoài. Cô lập tức gọi cho Phú. Anh Phú, Xuân bị ngất. Sao thế? Cô ấy bị ốm à? Bố Xuân ở nhà chơi bời vỡ nợ. Giờ Xuân nó muốn bỏ học về quê đấy anh ạ. bỏ là bỏ thế nào? Đấy đấy, anh xử lý cho. Vậy anh nhớ giúp cái Xuân nhé. Chắc chắn rồi. Anh phải làm tất cả vì cô ấy chứ. Chúc cúp máy cô thấy vui cho Xuân vì tìm được người giống như Phú, yêu hết mình, sống hết mình, sống một cách chân tình nhất có thể. Chúc vô tình gặp Phương trên đường đi về. Cô ta cười mỉm khi nhìn thấy Chúc. Chào em. Chắc là dây thần kinh xấu hổ của chị bị mất rồi có phải không? Chị đâu có làm gì đâu mà cần phải xấu hổ với em. Chỉ có người không thể nào sinh con cho chồng, điều đó mới là điều xấu hổ, nhục nhã nhất. Em không biết sao Vậy mà không sinh được con Vẫn được chồng yêu thương chiều chuộng Đâu phải như ai kia là lướt dâng tích tận hơi Mà người ta đâu có thèm Là do anh ấy ngủ quá say thôi Đừng bao giờ tự tin em gái à Đàn ông là con mèo hoang Chỉ cần có mỡ Là tự đến ăn thôi Chị cứ thử đi Lần sau nếu tôi thấy chị đến gần chồng tôi Tôi tống cổ chị ra khỏi đây Em có quyền gì Tôi chính là chính thất phu nhân, là chủ nhân của nơi này, chị đừng quên. Trúc cười nhẹ sau đó quay đi, còn Phương tức giận nắm chặt tay, miệng cô ta nghiến răng kèn két. Cứ chờ xem, ai là người đá ai ra khỏi đây? Tô Đù Cà đến gặp ông nội của mình. Ông à, hội đồng chủ đã chết, hắn đi quá giới hạn rồi thưa ông. Giới hạn ấy, chính là do con người tạo ra thôi. Ngay từ đầu nó là kẻ máu lạnh rồi Nhưng đó mới là thứ ta muốn Con hổ Phải dồn nó vào đường cùng Mới có thể phát huy hết tài năng của nó Đến tận bây giờ cháu không hiểu Lý do ông giao quyền cho đứa cháu ngoại này Nó còn giết cả bố cháu Là con của ông cơ mà Gia tộc đó là nơi dành cho kẻ mạnh nhất Ta không phân biệt nội ngoại Ta chăm nó từ bé như con ruột của mình Chỉ là vợ nó hiện tại đang làm cản con đường của nó, khiến nó giảm đi nhiệt huyết của một thủ lĩnh. Ông à, hay là để cháu lên làm, có được không ạ? Đâu phải cháu muốn là được đâu. Nếu có bản lĩnh thì cháu cứ giành giật đi. Được. Nhưng nó mà biết, nó giết cháu. Gan của cháu đang còn non lắm, Tokuda. Sở việc ta muốn là loại bỏ vợ của nó. Sách cô ta ra xa thằng Khánh, càng xa càng tốt. Cháu đang cố gắng làm như lời của ông. Lễ hội thả đèn cầu nguyện năm nay, cháu nhất định gai phương vào thật tốt. Ừ, chúc cháu may mắn. Khánh sau khi đi săn về, anh ta rất vui, bởi vì hôm nay săn được nhiều thỏ lắm. Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Trúc, đang cầm điện thoại, mặt tái mét. Có chuyện gì thế? Nhìn gì trong điện thoại mà mặt mày tái đi vậy? À, không có gì đâu, em chỉ đọc báo thôi. Khánh lừa lừa mắt giật điện thoại trong tay Trúc, Trúc định giật lại, nhưng anh ta dơ cao, khiến cho cô không thể nào với tới. Khánh ngước lên nhìn điện thoại, thấy đoạn tin nhắn kèm hình ảnh gửi cho Trúc. Những bức hình mà thầy Sơn ôm cô ở ngã tư an ủi, rồi cả hai ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Ai đó đã chụp lại rồi cố tình gửi cho Trúc, kèm theo một dòng tin nhắn. Ngoại tình Trúc biết tính của Khánh Nhìn đôi mắt của anh Là cô biết dông tố lại sắp nổi lên Đây là cái gì? Anh... anh phải tin em Tại sao vẫn là nó? Chỉ là tình cờ thôi anh à lại nào? Cô... cô và nó Không phải... không phải như anh nghĩ Khánh đập máy của Trúc xuống đất Tiếng máy vỡ toang Anh ta bỏ đi chúc ngồi nhặt từng mảnh vỡ của máy và khóc tùy thân. Khánh bước đi thật nhanh, anh ta đến trường đua ngựa và đua như một kẻ điên, đến mức sắt phải gọi loa thông báo. Thưa ngài, con ngựa có vẻ kiệt sức rồi ạ. Mặt hầm hầm đi vào tháo bỏ găng tay, anh ta nói khẽ. Hôm nay ta đi gặp bạn từ Pháp về, nên không cần ai đi theo đâu. Dạ vâng, thưa ngài. Khánh mặc chiếc áo len đen rồi choàng áo măng tô dài. Sau khi tắm xong, anh ta lầm lì đi ra con xe màu đen đắt tiền và phóng đến một nhà hàng. Vừa bước vào, người bạn của Khánh tươi cười nói. Lâu lắm rồi, không gặp mày Khánh ạ. Mày khác quá. Khác cái gì? Đẹp trai hơn sao? <cười> Trông trững trạc hơn. Tao với mày già rồi, chưa đâu còn trẻ con. Đúng rồi. Này, tao có ba đứa rồi đấy. Chúc mừng Tuấn nhé. Thế còn mày thì sao Khánh? Mới lấy vợ nên chưa có con. Trời ơi, cô gái nào mà trói được trái tim của kẻ khó tính như mày chứ. Tao mà khó tính cái gì? Lần này về có chuyện gì? Cứ tưởng mày định cư bên Pháp. Tao về đây làm ăn. Ông già yếu rồi nên gọi về. Tao muốn mở bệnh viện tư nhưng mà chưa đủ lực. Sao thế? Tao ngắm được một mảnh đất. Nhưng nghe dân ở đó nói rằng thuộc sở hữu của nhà mắt quỷ gì đấy. Là xã hội đen. Nên trả dám dây vào Vậy sao Mày cứ thử hỏi xem Biết đâu họ bán Nếu được ấy Tao chung vốn với mày Mở bệnh viện riêng Nhưng mà đứng tên tất cả là mày Tao chỉ đứng phía sau thôi Mày bỏ nghề thật sao Tài năng như mày bỏ thì phí phạm lắm Khánh Thế bây giờ mày đang làm gì Thì uh, Tao buôn bán linh tinh đi mà Cái xe này Mày đi vài chục tỷ Thế mà mày bảo Buôn bán linh tinh Từ xưa khi mày đi học, tao biết nhà mày có điều kiện. nghề bác sĩ tuy không giàu, nhưng nó lại là đam mê. Cứu người, điều đó khiến lòng tao vô cùng hạnh phúc. Mày là người tốt. Thế còn mày là người xấu à? Tay của tao nhúng máu nhiều rồi, nhưng mà không phải là cứu người đâu. Là như thế nào? Mày làm tao sợ rồi đấy Khánh. Thôi tao chiêu mày đấy, uống đi. Hôm nay không say không về. Chúc ngồi học nhìn đồng hồ đã một giờ đêm, mà Khánh chưa về. Cô tắt đèn rồi lên giường đi ngủ, cứ nằm chằn chọc và suy nghĩ. Chắc lại anh ấy giận rồi. Lúc cô cả gái nằm ở bên cạnh anh ta, mình còn chưa tức thì thôi. Rốt cuộc là kẻ nào đang tâm hãm hại mình chứ? Tại nhà Phương cô ta thấy anh trai đi về, đó chính là thầy Sơn. Anh Sơn, em nghe bố nói anh không muốn cưới con gái. Của giám đốc ngân hàng sao? Ừ. Anh không hề thích cô ta. Vậy anh có bạn gái trong lòng chưa? Nói cho em biết đi. Anh có để ý đến một người. Ừ. Là ai? Không có gì đâu. Trời ạ. Cả sự nghiệp này là của anh. Anh lại giấu không cho em biết. Chị dâu của em là người như thế nào? Nói cho em nghe. Em ý. Cứ chạy theo một người đàn ông có vợ như vậy. Không tốt đâu Phương à. Thì... Anh cũng biết anh ấy à? Có nghe qua. Anh cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng em gái của anh không đến nỗi nào. Tại sao phải lấy một người có vợ làm chồng chứ? Xả sử nhá, anh yêu một người có chồng rồi. Thì anh mới hiểu được tâm trạng của em lúc này. Em yêu anh ấy bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn cho đến người mà anh ấy yêu lại không phải là em. Em đang hy vọng rằng anh ấy sẽ quay lại với em. Khổ lắm Phương à. Đã là số rồi thì đừng nên thay đổi Kẻo nó lại tự mang nỗi đau lên chính bản thân mình Em không hiểu sao Anh ấy sẽ yêu em Em tin rằng có ngày nào đó Anh ấy nhất định sẽ yêu em Sơn chỉ biết thờ dài bước đi Đến nửa đêm tiếng mở cửa phòng khiến Trúc mở mắt Khánh bước về khi người nồng nặc mùi rượu Trúc vội vàng đi ra đỡ tay Anh uống nhiều thế này Tránh ra, tránh xa tôi ra Khanh lúc này hất tay của Trúc, anh ta định quay đi, thì Trúc đóng cửa lại. Buộn rồi, anh về phòng ngủ đi. Cô vẫn còn nói chuyện tự tin trước mặt của tôi nhỉ? Em không làm gì sai nên chả có gì em phải sợ. Hôm đó, em đứng ở ngã tư đường nên gặp thầy ấy. Cũng chính là cái hôm... Còn gái gú kia, nằm trên giường của chúng ta còn gì? Kèm theo biết bệnh của bố, lúc đó em chỉ khóc thôi. Và hắn cho cô mượn vai. Để cô tựa vào có phải không? Lúc ấy, nam hay nữ Ai cũng nên an ủi một tiếng Anh cứ nghĩ em đẹp lắm hay gì Mà có thể ngoại tình được chứ Không tiền, không đẹp, không có việc làm Ai mà thèm em Nhưng cô là đàn bà Đàn ông chỉ cần như vậy là đủ Nói như vậy thì à đàn bà kia Là đàn bà đấy Sao anh không động vào Cảm xúc của em anh hiểu rõ Em My à, Chỉ có mình anh mà thôi Nghe Trúc nói câu đó có vẻ Khánh xuôi xuôi anh ta quay đi ánh mắt cô vẻ vui, khi thấy vợ nói như vậy. Trúc lên giường nằm quay mặt vào trong, tự dưng lại thấy bản thân mình vừa rồi, nói ra những lời khiến cho cô cảm thấy ngại ngùng. Sao hôm nay mình lại nói ra thế, ngại chết đi được. Khánh Trần chuồng bước lên giường, anh ta chui vào chân, miệng cắn vào vai của Trúc. Tay của anh ta ôm sát Trúc nằm lại gần. Tay của anh ta vén váy của Trúc lên, rồi kéo lệch chiếc quần sang một bên. Hai người tiếp tục mơn trớn với nhau. Tại y phòng, Xuân mở mắt thấy Phú đang ngồi bên cạnh. Anh ta mỉm cười nói với cô. Em thấy ổn hơn chưa? Sao anh lại ở đây? Anh nghe tin em ốm, anh sang đây gấp. Chuyện nhà em anh lo xong hết rồi. Em không cần phải lo gì đâu. Xong hết là sao? Ý của anh là... Nợ nần của bố em. Anh lo xong cả rồi. Em không muốn nợ nần. Nhất là nợ anh. Đừng nghĩ như vậy. Anh giúp được gì, anh giúp. Anh không có nghĩ gì. Em khỏe là anh vui rồi. Anh muốn ngủ với em không? Để trừ nợ cho anh. Em nghĩ sai về anh rồi. Đàn bà anh lúc nào cũng có. Nhưng anh thích em thật lòng. Em chỉ hỏi anh là anh có muốn ngủ không? Tất nhiên là có. Anh rất muốn. Tối mai chúng ta gặp nhau Anh qua đón em Thật sao Đúng Anh có thể ngủ với em đến khi nào anh chán Coi như đó là để trả nợ cho anh Phú nghe xong tắt nụ cười Anh ta thay đổi sắc mặt Em và anh không ai nợ ai Nếu đến với nhau bằng tình cảm anh sẵn sàng đón nhận Nưng nếu để trả nợ Anh không cần Phú tức giận đứng dậy Anh ta bỏ đi Xuân lúc này tự trách mình Từng giọt nước mắt rơi xuống. Sáng hôm sau, Trúc mở mắt không thấy Khánh đâu. Cô vội vàng tròn áo ngủ ra bên ngoài. Vũ già mỉm cười nói với cô. Phu nhân dậy sớm thế ạ? Vũ, chồng của cháu đi đâu rồi ạ? Ngày ấy đang bơi dưới hồ. Sao thế? Sợ mất chồng rồi sao? Chúc nhìn ra thấy Khánh đang bơi rất khỏe dưới hồ nước lạnh. Cô dùng mình. Trời lạnh thế này mà vẫn bơi được Vũ nhỉ? Bơi được dưới nước lạnh thì rất khỏe đấy Phu nhân của tôi à Trúc đi ra gần bờ nhìn xuống Không thấy Khánh đâu Cô cúi xuống giòm giòm Chợt Khánh nổi lên rồi hôn vào môi của cô Khiến cho Trúc giật mình Ôi trời đất Em có bơi không Không, lạnh thế này bơi để mà viêm phổi à Anh đừng có xui dại Trúc ấp úng đi vội vào trong Khánh dưới nước bật cười Sặt nói với Yumi Tâm trạng của ngày ấy bây giờ phụ thuộc hết vào cô Trúc Chắc chắn rồi Lạn gió mới đến với cuộc đời của chàng trai Mười năm chưa yêu ai còn gì Mai là hội thả đèn hoa đăng Lo bảo vệ phu nhân cho tốt Ngày ấy dặn rồi Mai giấu phu nhân đi thật kỹ Không cần đến lượt anh nhắc tôi Giấu đi đâu Bí mật Chúc đang tắm chợt cửa nhà tắm mở ra khiến cô giật mình Này em đang tắm cơ mà tắm chung có làm sao đâu này anh đừng nói là khánh cúi xuống hôn lên tay và kéo sát eo của cô trúc đập vào ngực của khánh anh ta nhấc bồng vợ nhỏ bé và sau đó hai người lại tình tứ với nhau tại trường học lúc này trúc vừa đến cổng nhìn thấy xuân với gương mặt yêu sưu này sao đấy hôm qua về không bảo với tao một câu lúc ý tao quên Nhưng mà làm sao? Lại lo chuyện gia đình à? Không, chuyện ấy xong cả rồi. Anh Phú lo hết cho tao rồi. Tốt quá rồi còn gì nữa Tao không muốn nợ nần gì người ta. Món nợ này quá lớn mày à? Thôi, anh ấy yêu mày nên làm như vậy. Làm như thế là vì người mình yêu hết sức là điều bình thường. Mày lăn tăn cái gì? Với lại đối với họ số tiền đó chả là gì. Nên mày đừng nghĩ nhiều. Tao nói tao trả nợ bằng thể xác. Trúc đang uống nước liền phụt ra ngoài. Thật á? Điên à? Sao mày nói thế? Tao chỉ có thứ đó đáng giá để báo đáp người ta mà thôi. Tao cũng nói rồi. Khi nào chán thì dừng lại. Thế lão Phú? Lão ấy đồng ý à? Không. Anh ấy nói không muốn như thế. Sau đó bỏ đi. Ôi trời ơi! Anh chồng tôi yêu bạn nhiều lắm rồi đấy. Chồng mày không yêu mày chắc. Tự dưng nói kiểu đấy. Không, anh ấy trong lòng chưa từng yêu tao. Nhưng mà tao đã quyết định chờ. Tao không tin ấy, là không tán được lão. Đàn bà sao phải khổ thế hả chú? Ai yêu trước ấy, kẻ đó là người thua cuộc. Mà tối nay có lễ thả đèn hoa đăng đấy. Sáng nay anh Phú có mời tao. Tối nay gặp rồi. Thế tối nay gặp lại nhau nhé. Tại nhà ông ngoại Khánh, ông ta đưa cho Tukuda một mật lệnh. Thứ này sẽ khiến đảo lộn tất cả. Gì vậy ông ngoại? Tối nay, hãy mở nó ra xem, con cầu cuối cùng của ta. Dạ vâng. Nó chỉ được phép nghe lời cô ta. Chỉ vì con đàn bà nó mà nó sẵn sàng quay lưng lại với người nhào nặn ra nó. Nếu không cô ta, nó không thể là người kiệt xuất như hiện tại. Nó chỉ được phép nghe lời của ta mà thôi. Khánh đi gặp đối tác là kẻ đứng đầu của bang Hồng Hoa. Như vậy là thỏa thuận giữa chúng ta vẫn tiếp tục. Hy vọng Hồng Hoa và Mắt Quỷ mãi mãi luôn thắm thiết tình anh em. Nhất định rồi, chỉ cần chúng ta luôn giữ đúng quy tắc, tôi chắc chắn luôn nồng nhiệt các mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Đây là hoa hồng trắng trên núi 10 năm mới nở một lần. Xin được dân tặng lên phu nhân của ngài. Thưa ngài Mắt Quỷ. Bón quà này rất quý, thật sự cảm ơn. Chắc chắn phu nhân của tôi rất thích. Khánh cầm bông hồng trắng ngồi trên xe. Anh ta nhìn đóa hoa và mỉm cười. Sắp này, tối nay tăng cường người bảo vệ phu nhân. Ra khu thả đèn, rất phức tạp. Dạ vâng, thôi hiểu, thưa ngài. Yumi nói lúc đầu, ngài định đưa phu nhân lên biệt thự trên núi, có phải không ạ? Thế nhưng cô ấy biết có lễ hội. Nên không chịu nghe theo sự sắp xếp của ta Lấy vợ trẻ Hơi mệt một chút đúng không ngài Mệt chứ Nhưng mà rất vui Chiều hôm đó khi Phương đang thay đủ Các loại váy áo Thì mẹ cô ta bước vào Anh con sẽ đi cùng nhà mình Còn con đi với nhà hay là đi với ai Con đi với anh Khánh chứ ạ Thế thì cẩn thận Tối nay đông người đấy Mẹ cứ yên tâm Hôm nay là ngày quyết định sống còn của con Phương nhếch môi cười mỉa, Trúc đi về qua bờ biển, thấy Phú ngồi hút thuốc, mặt đầy trầm tư, Trúc vỗ vai nói nhỏ. Này, sao lại suy tư thế? Anh có chút chuyện, tối nay em đi xem hoa đăng chứ. Em có, em đã được xem bao giờ đâu, tối nay đi đón Xuân xong ấy, lúc về mấy giờ, anh em mình cùng đi ăn nhá. Xuân bảo em sao? Vâng, bảo với em thế. Anh không vui à? Anh thấy cô ấy sống như gặp anh, chỉ là bị ép buộc. Em hiểu cảm giác đơn phương, nhưng mà phải như vậy mới thích. Chứ nếu mà dễ dãi quá, lại không thích đâu. Có phải không anh Phú? Ừm chính xác là như vậy. Thôi được rồi, em về trước đây. Ừ, ok, tối gặp lại nhé. Trúc lòn tòn chạy về, cô thay hẳn bộ thể thao ngồi chờ Khánh. Phú già đặt một ly sữa nóng bên cạnh. Phu nhân có vẻ háo hức nhẹ. Thấy bảo lễ hoa đăng có nhiều đèn lắm, lại có nhiều đồ ăn ngon đúng không Vũ? Phải rồi, rất đẹp phu nhân của tôi ạ. Thế thì cháu thích lắm ạ. Khánh đúng lúc về đến cửa, anh ta nghe thấy như vậy, liền mỉm cười. Mặc vậy đủ ấm chưa mà đòi đi? Em sẵn sàng rồi. Khánh cầm tay trúc, rồi buộc sợi dây đỏ vào tay cô. Không bao giờ được tháo nó, nhớ chưa? sợi dây đỏ có một chiếc chuông lắc lắc. Cái này là gì thế ạ? Nó là thứ đánh dấu chúng ta thuộc về nhau đấy. Khánh lúc này giơ tay lên, tay anh ta cũng đeo sợi dây đỏ đó, chúc mỉm cười. Hôm nay chồng mình ngôn tình thế, em nhớ rồi, em không bao giờ tháo nó ra đâu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Chúc quàng tay qua Khánh. rồi vui vẻ rời đi. Chúc ngồi trên xe cứ dán mắt qua cửa kính. Nhìn người ta tấp nập trong lễ hội Cô háo hức chỉ trò Chồng ơi, xem người ta làm đèn Hình bông hoa kìa, đẹp thật đấy Ừm, còn rất nhiều thứ đẹp Trúc và Khánh xuống đi bộ Dọc con đường lễ hội Cô ăn đủ thứ món Anh ăn cái này ngon lắm Ăn linh tinh thế này, đau bụng đấy Ngon lắm, anh thử đi Nào, há miệng ra Trúc dí sát miệng Khánh Cô há miệng để anh há theo Khánh gượng gạo cắn khẽ một miếng. Anh ta chảy cả nước mắt. Sao mà cay thế này? Cay đâu mà cay, ngon mà. Chú còn nhúng thêm ớt vào quay thịt. Yumi và sát đi theo sau cứ cười nhẹ vì xếp của họ lúc này đang bối rối. Bước được vài bước thì gặp Phương. Cô ta chủ động tiến tới. Chú cố gắng tỏ ra bình tĩnh quàng tay của Khánh. Phương cúi chào. Em chào anh. Em cứ nghĩ anh không thích tôi mấy lễ hội kiểu này chứ, ừ. chào em. Chúc lên tiếng. Lễ hội vui mà có cái gì mà không thích, có phải không chồng? Khánh nhìn Chúc rồi nói, tôi không thích các lễ hội. Chúc lườm mắt lườm Khánh, anh ta hiểu ý của Phương. Lúc này Phương đon đả. Em có thể nói chuyện riêng với anh được không? Chuyện này rất hệ cháu. Hôm nay anh không giải quyết việc, nếu có chuyện gấp cứ nói với trợ lý của anh. Chúc lúc này cũng cau mày. Đang đi chơi, tại sao cứ lôi chuyện công việc ra để nói chứ? Em chưa phải làm việc nên em không hiểu được đâu chúc à. Chúc vẻ mặt khó chịu, cô hất tay của Khánh. Vậy thì anh làm việc với chị ấy đi, đừng có mang nhau về nhà, làm việc trong phòng ngủ là được. Chúc nói đều sau đó bỏ đi trước, Khánh nhìn Phương. Anh đi đây, em đi chơi vui nhé. Anh ta nói rất lịch sự rồi rời đi chạy theo Trúc. Trúc giận thì Khánh lại tóm lấy tay của cô kéo lại. Này, em đi nhanh thế. Tưởng anh bận cơ mà. Đừng có tỏ thái độ trẻ con già ở đây. Cô ta cười cho bây giờ. Em làm gì mà cười? Khánh cúi xuống sát môi Trúc. Cả hai mở mắt nhìn nhau. Anh kéo sát Trúc lại gần và trao nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô. Ngay dưới hàng hoa anh đào rơi. Tuyết lúc này cũng rơi xuống. Phú từ xa lúc này gọi lớn. Ơ, Khánh với Chúc kìa. Xuân kéo tay của Phú. Họ đang hôn nhau, anh làm thế họ ngại đấy. Ôi giả ơi, em của anh nó trơ lắm, nó không ngại ngùng gì đâu. Phú cười vẻ mặt vô cùng thật thà. Chúc lùi lại đò lừa mặt, Khánh thì tỏ ra bình thản. Chúc lầm bầm. Sao anh bạo thế? Đang ở ngoài đường cơ mà. Tôi hôn vợ của tôi, chưa có làm gì đâu mà ngại. Có làm gì phạm pháp đâu Biết là như vậy nhưng mà Khánh rút trong túi áo ra Một bông hoa hồng màu trắng Tặng cho em Lần đầu tiên Khánh mở lòng gọi Trúc là em Trúc ôm miệng vì quá đỗi kinh ngạc Của em sao? Ừ Nó là hoa hồng trắng mọc trên núi Mười năm mới nở một lần Nó cũng như trái tim của anh Mười năm rồi mới nở vì em Trúc bật khóc ôm lấy cổ của Khánh Rồi hôn lên môi của anh Em biết là có ngày Anh mở lòng với em mà Phú lúc này biết mắt của Xuân lại Ôi dồi ôi cô em dâu của tôi hôm nay bạo quá Còn anh Anh có muốn em bạo giống cô ấy không Cái gì cơ Xuân quay lại Phú ngần tò te Mặt cứ đần đần lâng lâng Miệng thì lắp bắp Nếu, nếu mẹ em như thế Anh nguyện hy sinh đôi môi của anh Xuân kiễng chân lên hôn lên môi của Phú, anh ta trở mắt sau đó ngất diểu. Trúc đang ôm cổ Khánh, thì anh ta dưới thấy thuyền trên sông, có cô gái váy trắng, nở một nụ cười, rồi nhìn ngọn đèn thả xuống sông. Giảy phút đó Khánh như chết lặng, rồi gọi tên. Hoa đán. Trúc lúc này buông tay rồi nhìn theo hướng mà Khánh đang nhìn. Anh ta chạy theo hướng thuyền đang chèo, thuyền cứ trôi dưới sông, còn anh thì chạy dọc trên bờ và gọi tên Hoa đán chúc vội vàng tóm tay của Khánh. Anh làm sao thế? Hòa đán chết rồi. Anh có hiểu không? Tránh ra Hòa đán đang còn sống. Hòa đán của tôi. Khánh hất tay Trúc, hất văng chiếc lắc tay tuột rơi xuống đất. Bông hoa trắng cũng rơi xuống. Anh ta dẫm lên rồi vội vàng chạy theo cô gái đang thả đèn bên dưới. Mặc kệ cho Trúc đứng chết lặng giữa trời tuyết lạnh, giữa những ngọn đèn được đang được thả lung linh trên bầu trời đêm nước trên bàn tay của trúc rơi xuống những cánh hoa hồng trắng cô như kẻ mất hồn chết lặng nước mắt rơi nhưng miệng thì mỉm cười khánh chạy dọc bờ sông miệng thì gọi lớn hoa đán là anh đây hoa đán cô gái đang nở nụ cười dưới sông chợt thấy khánh liền quay đi vội vã khánh nhảy xuống sông anh ta bơi vội tới mạn thuyền rồi trèo lên thuyền cô gái kia ôm miệng bật khóc hoa đán đúng là em rồi Dạ thưa anh, anh nhầm người rồi. Em không phải là hoa đán. Làm sao mà anh có thể nhận nhầm được? Là em. Đúng là em rồi. Sắt bà Yumi báo đàm gọi người bảo vệ Khánh. Trúc đứng bên bờ lạc lóng khi nhìn thấy Khánh bên dưới đang ôm chặt cô gái đó trong tay. Từ sau Trúc, thầy Sơn tràng áo khoác lên người của cô. Chồng của em là Hoàng Kim Khánh. Nghe tên hắn đã lâu nhưng bây giờ mới nhìn thấy. Họa ra đó là chồng của em sao? Em sai khi lấy người nổi tiếng như anh ấy. Có phải không thầy? hắn đợi cô gái đó bởi vì yêu mà đau đến điên dại, Chuyện này ai cũng biết. Cô ta không chết mà lại xuất hiện ở đây. Hẳn là có nhiều ẩn khúc. Có lẽ em nên rời đi. Tất cả kết thúc rồi. Em chỉ giống như một phép thử đối với người ấy. Trúc bật cười nhìn thầy Sơn... Sơn biết Trúc đang rất đau lòng. Em chỉ là một khóm hoa dại, không thể sánh với cô ta. Là một khóm hoa hồng đầy gai. Cảm ơn thầy, thầy luôn xuất hiện lúc em cần nhất. Mỗi lần em suy sụp, lại có thầy xuất hiện bên cạnh. Nhưng lần này em phải đối diện. Dù có thế nào, em phải muốn đối diện với sự thật. Em cảm ơn thầy. Trúc trả lại chiếc áo khoác cho thầy Sơn, sau đó cúi đầu quay đi. Cô gái có tên hòa đán đó khóc nức nở, kể cho Khánh nghe tất cả mọi chuyện. Em bị mất trí nhớ, mới 2 tháng trước em nhớ lại, thì nghe tin anh đã kết hôn, nên em không xuất hiện nữa. Gia đình em ngày đó giấu anh, đưa em ra nước ngoài. Họ nghĩ em sống bên cạnh anh quá nhiều nguy hiểm, thế nên muốn đưa em sang nước ngoài sinh sống. Nhưng mà khi em tỉnh dậy, em lại bị mất trí nhớ. Vậy hóa ra toàn là lừa dối. Anh đã bị lừa sao? Anh bây giờ kết hôn. Chúng ta phải làm sao? Sao mà em dám quay về? Mười năm qua em sống. Không biết mình là ai. Anh bảo em phải làm thế nào? Khi mà gặp lại anh đây. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng giờ chúng ta. Đã quay trở về bên nhau. Không ai có thể chia rẽ chúng ta thêm một lần nữa. Hòa đán lao vào ôm khánh. Miệng cô ta mỉm cười. Một nụ cười đầy nham hiểm. Em cũng không muốn xa anh, thêm một lần nào nữa. Trúc trở về nhà chờ cả đêm, cho đến tối sáng thì Vũ già bước vào nói với cô. Phu nhân không chập mắt chút nào sao? Vũ, anh ấy yêu hoa đán rất nhiều có phải không ạ? Khi cháu mới cưới anh ấy, anh ấy còn lấy son của cô ấy, tô lên môi của cháu. Đúng như vậy, cậu ấy yêu cô gái đó đến phát điên, tình cảm của cậu Khánh dành cho hoa đán. Thì ai cũng biết rõ Chỉ là cô ấy đã chết Giờ mà quay lại thật sự Quá đỗi khó hiểu Và quá bất ngờ Vì đã 10 năm rồi Cô ấy vì cháu Mà mới xuất hiện có phải không Kiểu phu nhân đừng nói vậy Cậu Khánh rất yêu thương phu nhân Đừng nghĩ gì Chuyện đâu còn có đó Cháu biết chứ Cháu đang chờ để đối diện với sự thật này Cháu luôn muốn rõ ràng Trong tất cả mọi chuyện Vô lúc này không biết gì, ngoài ăn ủi cháu. Cố gắng lên. Trúc đứng dậy thay đồ để đi học. Khuôn mặt của cô buồn bã, đeo chiếc cặp lên vai, rồi vừa bước ra ngoài. Khánh đang đi ngược hướng lại, trên hàng hoa anh đào. Mái tóc Trúc bay bay, cô mỉm cười. chúc mừng anh. chúc mừng anh vì cô ấy cuối cùng cũng quay trở lại. Hai người thật sự rất đẹp đôi với nhau. Em đừng nói vậy Trúc à. Anh quá bối rối vào lúc này Anh không cần phải bối rối Dù sao em chỉ là một phép thử Cứ cho là anh có dùng động đôi chút về, em Nhưng không thể nào sánh bằng tình cảm 10 năm Anh dành cho chị ấy Chúng ta dù gì Cũng chưa sâu đậm Nói tới đây cô nhăn mặt nghẹn ngào trong cổ họng Em muốn thế nào Anh cũng luôn tôn trọng quyết định của em Nhưng mà trừ việc ly hôn ra Anh chấp nhận tất cả Anh Khánh, anh quá tham lam. Anh phải để cho em có một cuộc sống mới chứ. Sẽ không phải suy nghĩ rằng chồng mình đang nằm cạnh cô người yêu đó hoặc là cô ấy cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Anh không thể nào chia tay em được. Vì sao chứ? Bởi vì anh cũng yêu em. Cũng yêu em? <cười> Nghe câu này, em thật sự hạnh phúc rồi đây. Chúng ta sống bình thường với nhau được không chút một ông hai bà, anh sẽ mệt lắm đấy khánh à. em đi đây, nhưng anh không muốn mất ai cả. anh nói thật mà trúc. giây phút anh buông tay em chạy theo cô ấy, anh bỏ mặc em ở lại. khi đó trong lòng anh vốn dĩ không có sự tồn tại của em rồi. em về nhà đây, muốn tập trung ôn thi. em sẽ chờ đơn ly hôn của anh. trúc giật tay của khánh sau đó bước đi, anh ta đứng ôm chán dáng vẻ mệt mỏi. Từ bên kia hồ hoa đán nhìn thấy tất cả Cô ta nắm chặt tay Khi nhìn thấy Khánh đang níu kéo chút Phú lúc này bật dậy Thấy đang ngủ ở nhà Xuân Anh ta giật mình Anh... sao anh lại ở đây? Xuân đặt một ly trà lên bàn Có chuyện lớn Tại sao anh lại ngất đi chứ? Anh không hiểu tại sao lại ngất Mà có chuyện gì vậy Xuân? Em kể cho anh nghe Hòa đán người yêu cũ đã chết 10 năm của anh Khánh Cô ta đã quay về Đã chết Và quay về sao Chúc phải làm sao đây anh Anh nói đi Bạn của em bây giờ phải xử lý thế nào Trong chuyện này thật sự Anh đang không biết phải nói ra sao Cô ta đã chết Bây giờ quay lại Trong khi Khánh lại yêu đến như vậy sao Lẽ nào Khánh bỏ Chúc? Anh nói vậy mà nghe được à Không lẽ anh ta có người mới Thì anh ta bỏ người cũ sao Nhưng mà Trúc mới là người mới mà Anh dậy đi Mau ra khỏi nhà của tôi Nói chuyện chán thật đấy Tôi đi học đây Kìa Để anh về anh tìm hiểu xong Có gì anh bảo em nhé Trúc bước đến cổng trường Cô hít một hơi thật sâu Sau đó bước đi và tự nhủ Mạnh mẽ lên Xem như một thử thách trong cuộc đời Rồi tất cả sẽ qua Trong buổi sáng, Khánh nhìn đống đồ học tập của Trúc vứt bừa bãi trên bàn. Anh ta tự tay dọn dẹp ngăn nắp và nghĩ lại lời nói của Trúc khi nãy. Em chờ đơn ly hôn của anh. Cập cuốn sách vào, Khánh thở dài. Vũ già lặng lẽ, bước vào. Ngài cứ để đấy tôi thu dọn cho. Tôi làm được. Già này, hòa đán đã quay về. Nhưng hiện tại tôi đã lấy vợ. Tôi không muốn mất ai trong số họ tôi cảm thấy bất ổn nếu như thiếu một trong hai người. Vừa lại, trúc không bao giờ chấp nhận sống chung như vậy. Tôi phải làm sao? Trong lòng ngài hiểu rõ cần ai nhất lúc này, thế nhưng tình cảm ấy thì chỉ có một, vì trái tim chỉ có một thôi. Phu nhân ngồi chờ ngài cả đêm qua, nhưng ngài lại không về. Thế nên phu nhân chắc chắn nghĩ rằng ngài không cần cô ấy nữa. Cô ấy muốn lựa chọn ra đi để khiến cho ngài không khỏi khó xử. Tôi không thể nào mất Trúc được. Thật sự giây phút tối qua khi ở bên cạnh Hoa Đán, trong đầu tôi luôn nghĩ về Trúc. Tôi không nghĩ rằng tôi lại nghĩ đến cô ấy nhiều đến như vậy. Tôi không muốn mất Trúc. Phu nhân chắc là bị tổn thương rất nhiều. Vì vốn dĩ đến sau đã là một thiệt thòi thương ngài. Khánh nghe xong lặng yên, anh ta nắm chặt cây bút của Trúc trong tay. Tại nhà ông ngoại của Khánh, Tokuda ngạc nhiên Khi mà nhìn thấy nước cờ của ông ngoại. Cô ta còn sống sao? Nghe nói bị mất chi nhớ. Tất cả là màn kịch. Cô ta theo lệnh của ta biến mất bằng cách chết. Nó là đứa tham lam. Ta sợ nó điều khiển được thằng Khánh. Thế nhưng lần này ta muốn. Nó mang tham vọng ghen tuông của nó. Đến để đánh bật cô gái kia. Và ông nắm được thóp của cô ta. Nên cô ta không bao giờ dám phản kháng có phải không ạ? Đúng thế. Đúng thế. Nó phải nghe lời ta răm rắp không một chút phản nàn, không như con bé kia, nó sẽ là vật cản khiến cho thằng Khánh chống lại ta. Ông ngoại đúng là thâm sâu, nước đi này quả thật không ngờ đến. Bữa tối bên ven hồ diễn ra, họ đám đi tới ngồi ăn bên những ngọn nến lung linh, Khánh bước tới rồi hỏi Yumi. Chúc không về sao? Phu nhân nói hôm nay đi liên hoan lớp nên chắc là về muộn thưa ngài. Hòa đán nghe thấy Khánh hỏi về Trúc, cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bao dung. Hay là mình chờ cô ấy rồi ăn cà thể, em chưa đói lắm. Cô ấy đi liên hoàn rồi, không sao, chúng ta cứ ăn đi. Em ở phòng bên kia thấy hơi xa anh quá, cảm thấy bất tiện anh à. Vậy em muốn ở chỗ nào, em cứ nói, để anh bảo người ở dưới sắp xếp cho em. Nơi gần nhất... Là nơi không còn thuộc về em nữa Nghe câu này Khánh cười nhạt Bởi vì phòng của Khánh bây giờ Đã có vợ mới Hoa đán này Chúng ta vì nhiều chuyện Nên xa nhau quá lâu Tình cảm của anh vẫn vậy Nhưng mà tình thế lúc này lại khác Anh đã kết hôn Nên rất khó xử cho anh Không sao đâu Em không muốn làm anh khó xử Chỉ cần chúng ta bên nhau mỗi ngày Là em hạnh phúc lắm rồi Mặc dù đau lòng Nhưng em phải cố gắng kìm nén. Cứ được ở gần nhau bên nhau là hạnh phúc rồi có phải không em? Em muốn có danh phận, em không thể sống ở đây mà không có danh phận được, như thế thật sự quá đỗi bất công với em. Ý của em là em chấp nhận làm vợ bé của anh, như vậy kể cả chúng ta có bên nhau thì vợ anh cũng không thể nào suy nghĩ gì. Khánh không trả lời câu này, anh đánh trống lảng. Em ăn đi kéo nguội, nguội là không còn ngon đâu. Đưa miếng thịt lên miệng, ánh mắt của Khánh đầy vẻ rúi bời. Trúc và Xuân đi liên hoàn lớp, Trúc xài bí tỷ, họ đến quán bar có cô gái đứng bên cạnh, nói lớn vào tai của Trúc. Con điên, mày dẫm vào chân của tao rồi đấy. Tôi xin lỗi, mày xin lỗi là xong à? Cô ta nói xong tóm lấy tóc của Trúc, Trúc thổi phù rồi quay sang, đánh nhau với ả kia, cho dù ả kia. To gấp đôi chút. Mọi người lúc này vào căn ngăn nháo nhào. Khanh đứng chờ vợ ở cổng, tay nhìn đồng hồ. Đã là 12 giờ đêm. Anh tỏ ra khó chịu vô cùng. Yomi vội vàng báo cáo. Dạ thưa ngài, phu nhân đang bị tạm giam. Sao cơ? Tại sở cảnh sát, nhà cô gái kia có vẻ là nhà giàu có. Nói to, đe dọa cả cảnh sát. Con gái tôi sức sát thế kia, nó đánh con tôi. Mà các anh lại bảo chúng tôi nên hòa giải sao? Còn nhà chị cũng đánh bạn ấy sước hết cả còn gì. Con của chị còn to gấp đôi bạn ấy. Ý anh là như thế nào? Anh có muốn mất việc không? Chị cứ giữ bình tĩnh. Đây là sở cảnh sát. Này con nhỏ kia, xin lỗi con gái của tao ngay. Này, chị yêu cầu, đi ra ngoài. Tôi không ra đấy, rồi thì bắt đi. Con kia, gọi người nhà của mày đến đây. Bên ngoài đám anh chị xã hội cũng là người nhà của cô gái to béo kia. Đằng là ó Thả nó ra xem Nó còn dám đánh nhau nữa không Trúc ngồi lầm lì không nói câu gì Xe của Khánh đi tới Phía sau là ba xe bảo vệ đi theo Sắt người xăm trổ Cả ở mặt xuống mở cửa xe Đám người kia vội thì thầm Đứng khép nép khi nhìn thấy Khánh bước xuống Đại ca lớn đẻ Trông sợ nhỉ Khánh bước vào rất lịch sự Trong bộ áo vest màu đen Chào anh cảnh sát Tôi là người nhà của Phan Thanh Trúc. Anh là gì của cô gái này? Tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy ở bên kia, chúng tôi đang cho hai bên hòa giải với nhau. Khánh đi tới, thấy Trúc, mặt đang cúi gằm xuống, cổ thì xước sát, máu đang chảy. Trúc, anh cho em đi học. Để cho em đánh nhau như thế này sao? Anh đi về đi, anh cứ mặc kệ tôi. Khánh thấy áo của cô bị rách. Tai của cô lúc này cũng đang chảy máu. Người đàn bà bên kia thấy sợ. Khi đi sau Khánh là Sắt và Yumi, cả hai xăm trổ đầy người. Khánh nắm chặt tay, quay lại nói với cảnh sát. Kẻ nào nói không hòa giải, bước ra đây. Cảnh sát vừa nhận được cuộc gọi khi biết Khánh là chùm xã hội đen nổi tiếng. Anh ta sợ lắp bắp, chỉ sang bà béo bên kia. Ở kia, họ không chịu hòa giải. Khánh nhìn sang bà béo, bà ta lúc này ấp úng. Đánh con tôi như thế này, làm sao mà hòa giải được? Được, vậy không muốn hòa giải. Chúng ta không cần hòa giải luôn. Trúc lúc này mới sực nhớ chồng mình là xã hội đen và đừng bao giờ thách thức anh ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hoa đán lúc này nói với kẻ dưới, thân cận mà cô ta đưa vào. Anh ấy đã thay đổi rồi. Giờ này anh ấy bỏ tôi cô đơn là đủ hiểu. Cuộc chiến này tôi nhất định phải giành lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi chúc đứng dậy nói trong trạng thái say rượu. Lạ tôi sai. Tôi đánh cô ta trước. Nên... Mong hòa giải à? Người phụ nữ bên kia vội vàng gật đầu. Trúc bước ra bên ngoài. Còn Yumi ở lại. Giải quyết nốt việc. Lên trên xe. Máu Trúc chảy ướt đẫm áo. Cô lặng yên không nói câu gì. Khánh cũng vậy. Anh ta cảm thấy không biết phải nói gì lúc này. Trở về phòng Trúc cởi bỏ bộ đồ. Rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đêm hôm rồi tắm cẩn thận, không lại bị cảm đấy. Khánh nói như vậy với cô, Trúc bật khóc lớn sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại. Cô tự lấy tay đập lên ngực của mình. Làm sao mà mày phải khóc? Tại sao mày lại buồn thế này? Hả? Tại sao? Mày chẳng thể nào có hạnh phúc chứ? Trúc khóc gục dưới vòi hoa sen, bên dưới tiếng nước chảy ồ ạt. Cố trở về phủ, anh ta vô tình gặp Hoa Đán ngay tại hành lang. Hoa Đán chủ động chào hỏi trước. Chào anh, đã lâu không gặp. Cứ nghĩ không bao giờ gặp lại. Điều gì khiến cho em từ âm phủ, trở về trần gian thế này? Có vẻ như anh không hoan nghênh khi em quay trở lại. Cái đó tự trong lòng em là người hiểu rõ nhất. Khánh bây giờ có gia đình, thế nên ấy em tự nên cân đo đong đếm. sai một bước, em mất tất cả đấy. Phù nói xong rồi lướt qua vai của hoa đán, cô ta nắm chặt tay rồi cười khẩy. Anh là cái thá gì mà nói mỉa tôi? Sắt đứng bên hồ hoa súng nói chuyện với Khánh. Tôi đã điều tra theo như lời ngài dặn dò, cô ấy đúng là được đưa ra nước ngoài trong thời gian rất dài. Gia đình cô ấy thừa nhận vì lo sợ cô ấy ở bên cạnh ngài nguy hiểm nên đã làm cái chết giả. Tai nạn hôm đó là lúc ta và hoa đán cãi nhau. Ta rất ân hận vì chuyện hôm đó trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng đột nhiên cô ấy trở về. Là thứ khiến ta bắt buộc phải cân nhắc. Và... Và đề phòng có phải không thương ngài? Đúng vậy. Thế nhưng ta nợ cô ấy. Và nếu như cô ấy bị mất trí nhớ thật sự. Thì cô ấy chắc chắn cũng quá đau khổ rằn vặt. Cứ để ý xem. Cô ấy liên lạc với ai? Dạ vâng thưa ngài. Trúc đi ra bên ngoài thấy Khánh đang ngồi ôm hộp đồ sơ cứu. Anh ta đập nhẹ vào ghế. Em lại đây. Anh chưa đi sao? Đi đâu chứ? Đến nơi anh cần phải đến. Khánh gấp bông rồi sát khuẩn thấm lên cổ của Trúc. Có sốt không? Không sốt. Anh biết ý, em còn trẻ con nên lúc này em có những suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thế nhưng làm gì thì làm. Đừng có hành hạ bản thân mình vì anh chứ, không đáng đâu. Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm như thế nào? Người yêu của anh đã quay trở lại. Anh tự biết sắp xếp mọi thứ, chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh là đủ. Tại sao chúng ta không thể nào nắm giữ được hạnh phúc chứ? Tại sao lại không chứ? Khánh ôm lấy chút và cô lúc này bật khóc lớn trên vai của anh. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, Trúc bật dậy thấy tay mình được đeo chiếc lắc chuông đỏ. Có lẽ Khánh đã đeo lại cho cô, lúc cô say ngủ. Cô ra khỏi giường rồi nhìn bông hoa hồng trắng, được Khánh rán băng dính trở lại, cắm ngay ngắn trên bàn học của cô. Cô sờ lên cánh hoa rồi quay trở lại giường. thấy Khánh đang ngủ ngon lành. Trúc nắm lấy tay của Khánh rồi hôn nhẹ lên bàn tay của anh. Người ấy có biết đêm đông anh sợ mưa rông không? Người ấy có nắm tay anh khi anh ngủ không? Em biết anh vui thế nào khi cô ấy trở về. Em không có quyền đòi hỏi. Chỉ mong trong trái tim anh có một góc khuất nào đó dành cho em. Trúc rơi nước mắt vào bàn tay của Khánh. Cô nhắm mắt thì cũng là lúc Khánh mở mắt ra. Anh ta nghe thấy tất cả những gì cô vừa nói. Tai của anh định sờ lên má của Trúc. Nhưng rồi lại rụt lại, anh ta chỉ biết thở dài mà thôi. Một tháng sau, Trúc cố ý né tránh Khánh trong suốt một tháng qua. Sáng cô dậy sớm đi học trước khi mà Khánh dậy, tôi đến cô đi ngủ sớm và ăn vội trước khi Khánh trở về. Trong bữa ăn trưa này, hoa Đán nhìn sắc mặt không vui của Khánh. Anh Khánh, anh đang có tâm sự sao? Có chút chuyện khiến anh cần phải suy nghĩ. Về vợ anh có phải không? Nếu cô ấy cảm thấy không thoải mái khi có mặt em ở đây, thì em có thể ra ngoài. À không, giữa bọn anh đợt này hơi căng thẳng một chút. Cô ấy đang thi, nên anh không muốn làm cô ấy mất tập trung. Vậy sao? Cô ấy thi trường gì vậy ạ? Cô ấy thi vào trường y, sở thích rất giống anh. Khánh nhắc đến Trúc, liền nở một nụ cười tươi rói. Vậy là giỏi lắm rồi, từ hôm em ở đây chưa chạm mặt vợ anh lần nào. Cô ấy có vẻ rất bận rộn Anh còn ít chạm mặt nữa cơ mà Cô ấy đang giữ khoảng cách với anh Cô ấy làm vậy càng khiến anh khó sửa hơn thôi Em là người đến trước Nhưng mà chưa khi nào có ý muốn chia rẽ anh và vợ Có lẽ chúng ta nên có khoảng cách Tránh làm cho vợ anh buồn Em suy nghĩ chín chắn hơn vợ anh Cô ấy còn trẻ con Suy nghĩ chưa được thông thoáng và cô ấy Đang làm người yêu của em buồn đấy Không sao Tất cả mọi thứ sẽ quen dần đấy mà Em có chuyện vui này Muốn báo cho anh Ừ, em nói đi Em có thai rồi Sau đêm gặp nhau lần đầu đó Mà em có luôn đấy Em vui lắm Vậy, vậy sao Anh không được vui à Có chứ tất nhiên là anh vui chứ Khánh nhấp lì nước lên môi Sau đó cười nhạt Vậy em nên báo cho gia đình Là chúng ta sẽ kết hôn chứ ạ Chúc và Xuân thi xong bộ môn cuối cùng Cả hai lúc này hét lớn Cuối cùng thì giải thoát rồi Ngày mai tao mở lại quán ốc Ra ăn kia Thôi mà được rồi Tao về đây Về sớm ăn sớm Không lại chạm mặt chồng tao Chúc, mày tránh mãi có được đâu Được lúc nào hay lúc đấy Bây giờ đối diện ngại lắm Sao không hâm nóng tình cảm Làm vậy thì con yêu tinh kia Nó có biến mất đâu Đừng nói thế Thấy người yêu đã lấy vợ Chắc là chị ấy cũng rất buồn Mày lo thân của mày đi Khéo nó quay về cướp chồng của mày Ở đấy mày yêu đương thương hại người khác Nếu như cướp được ấy, Thì tao giữ cũng không được Tao chờ câu trả lời rõ ràng từ anh ấy Nếu thật sự không thể nào Thì chúng tao ly hôn Tao luôn chấp nhận điều đó Trúc trở về nhà Thấy cứ đi qua Là đám gia nhân trong nhà xì xào điều gì đó Cô gãi đầu vẻ mặt khó hiểu Trở về cấm điện Trúc thấy Vũ ra Đang đứng chỉ trò Vũ Có chuyện gì mà mọi người Lại răng đèn đỏ thế này À Chuyện này Là trong phủ Có tin vui Ai cưới hả Vũ Anh sắt cưới à? Không Là Từ sau lưng của Trúc Khánh lên tiếng Là anh cưới Anh nói gì? Họa đán có thai, nên anh và cô ấy sẽ kết hôn với nhau. Trúc nghe xong cười nhẹ, cười như mình quá sốc trước thông tin này. Cô ấy có thai rồi sao? Anh... Anh xin lỗi. Nếu như anh kết hôn với cô ấy, anh sẽ mất tôi mãi mãi. Anh không thể nào làm gì khác được. Cô ấy cô con với anh, điều đó em phải vui mới đúng. Bởi vì em không còn áp lực chuyện con cái. Trúc à? Hết rồi, hết thật rồi. Tôi chúc anh mãi mãi hạnh phúc. Có chết đi, tôi không muốn ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn tôi tồn tại bên anh, thì khi đó chỉ còn là cái xác thôi. Anh phải nhớ lấy lời nói của tôi ngày hôm nay. Hoàng Kim Khánh, chúng ta phải ly hôn. Nước mắt của Trúc lúc này rơi xuống, Khánh cũng vậy. Trúc à, đừng như vậy mà. Trúc vội vàng bước vào trong phòng kéo ngăn bàn ra. Có một khẩu súng cô cầm lấy dí thẳng vào đầu của mình Chúng ta mãi mãi chẳng thể nào chạm tay tới thứ Có tên là tình yêu đâu Bỗng đoàn, máu chảy xuống Khánh há miệng, nước mắt của anh ta lúc này cũng chảy dài Trúc à! Khánh giật mình tỉnh giấc Kèm theo câu nói Không, kéo dài Khiến cho Trúc giật mình tỉnh dậy Anh ta thở hồn hền Trúc lúc này bật đèn lên Sao thế? Anh gặp ác mộng à? Khánh ôm trầm lấy Trúc, rồi mặt của anh ta tái nhợt đi. Dù anh có làm gì đi nữa, thì em hãy nghĩ rằng là vì anh yêu em. Anh không thể nào mất em được Trúc à? Trúc lúc này vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Khánh rất ít khi nói những lời này với cô. Em chỉ muốn chúng ta giữ khoảng cách để có thêm thời gian suy nghĩ về nhau. Em đâu có đi đâu đâu. Anh cũng không... Có cho em ly hôn mà. Anh có chuyện này muốn nói với em. Ừ, anh nói đi. Hòa đán có thai rồi. Nhưng anh nhận ra trong lòng anh không còn nghĩ về cô ấy. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Anh không biết nữa. Anh đang rất bối rối. Anh nói thật, anh không biết phải làm gì. Anh đã mơ thấy em tự sát. Chúc cả anh... Anh yên tâm. Em sẽ không ngốc nghếch đến mức như vậy. Bây giờ cô ấy như vậy rồi, anh phải có trách nhiệm chứ. Dù sao thì tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã mờ nhạt. Em cũng không thể nào sinh con cho anh. Thế nên em sẽ sống như một cây bóng bên cạnh anh. Cho đến khi nào anh đuổi em đi. Khi đó duyên nợ của chúng ta chính thức chấm hết. Anh xin lỗi. Dù biết là lời xin lỗi không thể nào khiến em nguôi ngoai vào lúc này. Nhưng mà anh, anh không muốn giấu em chuyện gì cả. Em yêu anh nhiều hơn, anh nghĩ đấy Nên em chấp nhận là người thiệt thòi. Em có lẽ đến lúc phải trưởng thành hơn, để đối diện với tất cả mọi chuyện. Ngày ngày hôm sau hoa Đán chính thức được phê duyệt làm vợ bé của Khánh. Thế nhưng khi cô ta nhận được tin từ Vũ Già. Già đại diện cho cấm điện, cũng như Ngài Hoàng Kim Khánh đến để thông báo ngày mai nạp cô làm vợ bé, nhưng không có hôn lễ nào được tổ chức. Tại sao? Tại sao tôi lại không được tổ chức? Theo đúng trình tự chứ? Giờ xã hội phát triển, Ngài ý nói rằng chỉ kết hôn một lần, còn về chuyện làm vợ bé, bắt buộc phải làm nhanh gọn và kín kẽ thưa cô. Anh ấy nói bắt buộc như vậy sao? Tôi phải đi gặp anh ấy. Ngài ấy nói lúc này không muốn gặp ai. Cô hòa đán này, tôi hiểu quá rõ về cô. Thế nên ý, cô chỉ có giá trị trong 10 năm trước thôi. 10 năm sau giá trị của cô trong lòng Ngài ấy, chỉ là con số 0. Nếu như không phải cô có thai thì đừng mơ bước vào cấm điện. Nơi này bây giờ có chủ nhân mới rồi. Bà cứ chờ đấy bà già, khi tôi xong việc, bà là người đầu tiên tôi tống cổ bà ra khỏi đây. Tôi rất mong chờ ngày đó. Tôi đã già rồi, cũng muốn về hưu. Vú già rồi đi, Hoa Đán nắm chặt tay, cô ta cười mỉa. Hoàng Kim Khánh ơi là Hoàng Kim Khánh.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 Đã bị hoa đán mua chuộc bằng cả trái tim Thế nên mới không nhận ra rằng là cô ấy là một người thủ đoạn Và sau 10 năm sau khi hoa đán quay về Thì trái tim của Khánh không còn dành cho hoa đán nữa Anh có tình cảm với Trúc thực sự Nhưng mà mọi chuyện bây giờ lại đang có chuyển biến vô cùng xấu Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Sóng gió nào lại đến với tình cảm của Trúc dành cho Khánh Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này